Hello, xin kính chào quý vị à, Chào mừng quý vị các bạn à, đã đến à, với cả kênh à, Minh Thiện Radio Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của cuộc chuyện Quang Ngân Trí Ngoại Hiện giờ thì à, mới tích được bốn chương Nhưng mà thôi, cứ làm thôi Vì có là làm Chúng ta cứ có là làm thôi à, Theo kịp sát nhất cái tiến độ có thể Nha Ok Bây Giờ thì à, cùng vào tập chuyện ngày hôm nay À mà quên mất quý các bạn trước khi vào chuyện nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc à, yêu quý thì có thể đun hết ủng hộ cho mình giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé đưa mắt nhìn đội trưởng rơi đi hứa thành rơi vào trầm ngâm mặc dù không viết gì về đại sự theo như lời đội trưởng nói Nhưng đáy lòng của hắn đã suy đoán bảy tám phần, việc rõ lần này thời gian ra ngoài sợ không ngắn. Vì vậy dứt khoát một lần xin nghỉ phép dài hạn trước, trong vòng ba ngày còn lại thì mua sắm các loại đồ vật cần thiết. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hết thảy mọi thứ, hứa thanh về tới kiếm các, lấy ra con mắt của hắc thiên tộc mà quỷ thủ đưa cho hắn nghiên cứu. Vừa này rất kỳ diệu, có được một chút hiệu quả tăng trưởng về phương diện tinh thần. Nhưng lúc hứa thanh lấy lực lượng của tử Nguyệt Thiên Cung ra sử dụng, vật này lại xuất hiện biến hóa dị thường. Ba ngày thời gian thoáng cái liền qua. Ba ngày nay, mỗi khi hoàng hôn phủ xuống bên ngoài bầu trời quận đô, đều có chút khác biệt với ngày thường. Có lẽ là do mùa thu, bầu trời không còn là một mảnh mờ nhạt, mà là một mảnh đỏ thấm. Nhộm đỏ hết thảy đại địa cùng với tất cả kiến trúc thành màu đỏ rực, giống như màu máu vậy. Không biết đây là điểm lành. Hay là điểm xấu Liên tiếp ba ngày đều là như thế Hứa Thanh đứng bên trong kiếm cắt nhìn lên bầu trời Không hiểu tại sao dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên chút bất an Cảm giác này tới vô cùng đột nhiên Cũng tản đi nhanh chóng Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự nghi ngờ Trước giờ hắn chưa bao giờ có loại cảm ứng này Hắn suy tư cặn kẽ Hình như loại cảm giác này đến từ chỗ bổn mặt thương lòng. Ngày lúc hứa thanh trầm ngâm, trong dạng bay đỏ đi tới một người. Chính là đội trưởng. y kích động đi đến, sau khi trông tay hứa thanh, liền cười hăng hắc lập tức bấm niệm pháp quyết, bố trí trận pháp bốn phía, lại kêu hứa thanh mở ra trận pháp của kiếm cát để che đậy, sau đó mới thần thần bí bí mở miệng. <cười> tiểu thành Hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết rồi Lần này chỉ có hai người ta và ngươi Không gọi những người khác à, Lúc đầu ta vốn định gọi ninh viêm Nhưng sau khi thấy tiểu tử này Thông qua khảo hạch Thế mà liền mất tích luôn ừ, ta, ta tìm hồi lâu không tìm được cả Chẳng lẽ gã biết được Ta định lấy gã làm khiên thịt Đội trưởng tiếng nuối thở dài Bộ dáng giống như con vịt đã đun sôi còn bay mất Hứa Thanh nghe vậy cũng hỏi ý muốn. Sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi một câu: Gã không tham dự liệu ảnh hưởng lớn không? Ừm, vốn dĩ ảnh hưởng rất lớn nhưng đã có Lưu Ngọc giảng của Hắc Thiên Tộc cho người. Ninh Viêm tham dự hay không cũng không quan trọng. Ánh mắt đội trưởng lộ ra tia sáng, thấp giọng mở miệng: ừ, Tiểu Thanh, lần này chúng ta không hành động lỗ mãng đâu. À, chúng ta dùng trí, ta dẫn ngươi đi Thánh Làn Tộc. Hứa thanh như có điều suy nghĩ. Chúng ta đóng giả thằng Hắc Thiên Tộc, sau đó đi tới Thánh Lan Tộc đúng không? Đội trưởng cười ha ha, mặt mày hớn hở. Uhm, vẫn là tiểu thanh ngươi hiểu ra. Không sai, lần này chúng ta cải trang thành Hắc Thiên Tộc để đi đến Thánh Lan Tộc. Ngươi nghĩ đi, Thánh Lan Tộc là nô tài của Hắc Thiên Tộc. Chúng ta cải trang thành chủ nhân của bọn chúng. Sau khi đi tới hết thầy kế hoạch, đều có thể làm như ý nguyện. Hứa Thanh gật đầu, cái này có rất nhiều thứ chi tiết cần giải quyết, nhưng đội trưởng hiển nhiên rất có thiên phú trên việc cải trang, cho nên Hứa Thanh không hề lo lắng những chi tiết này. Phân tích đại khái phương hướng, cảm thấy việc này có thể làm. Đi tới địa phương nào của Thánh Lan Tộc? Hứa Thanh thử hỏi. Đi tới Đông Hoàng Quận của Thánh Lan Tộc? Đội trưởng thấp giọng. Bên trong Thánh Lan Đại vực có 14 quận địa, mà Đại Hoang Đông quận giáp giới cùng Phong Hải quận. Bên trong tồn tại một chỗ dị địa tên là Chân Tiên Thập Tràng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn không biết nhiều về Thánh Lan tộc, nhưng sau khi nghe tới cái tên này, bản năng vẫn có chút cảm giác quái dị, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, đội trưởng thấp giọng. Uhm. có phải cảm thấy danh tự này rất quái dị đúng không? Trần Tiên thập tràng chính như là nói 10 cây uh, kỳ lạ giống như là ruột, uốn lượn sinh trưởng, đầm thang vào bầu trời. Trần Tiên thập tràng vốn dĩ là tại trong năm tháng cực lâu trước, trước khi thần linh đến đây, phạm vi của nó lan tràn hơn phân nửa địa vực, được vạn tộc của vực này cúng bái hiến tế. Nghe nói lúc đó đưa mắt nhìn toàn bộ vực này. Tất cả tầm mắt đều là phân nhánh của cái cây kia. À, phía trên, treo vô số thi hài đều là tế tự trò thần. Nghe nói như vậy có thể thu được chúc phúc. Coi như là huyền U cổ hoàng cũng không thể ngăn cản được cái tập tục của vật này. Đương nhiên, đây bởi vì cái chân tiên thập tràng còn có một truyền thuyết. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tiếng âm U. Theo truyền thuyết vào vô tận 5 tháng trước kia vị chân tiên thập tràng này do một tộc nhân cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành ánh mắt hứa thanh lương tụ lại uhm, ách tiên tộc thần bí khó đường bọn họ uh, cho rằng chàng là thứ chạy xuyên suốt chỉnh mệnh là bản nguyên của hết thầy điểm bắt đầu một khắc thành tiên cần bỏ bụng lấy bản thân làm phụ phóng thích linh tràng dung nhập thiên địa có thể hấp thu chất dinh dưỡng của thế giới trong truyền thuyết Vị ách tiên tộc cuối cùng này đã thành công, gã hóa thành chân tiên của đại lục vọng cổ, mà cái chân tiên thập tràng này chính là bản thể của vị kia. Nhưng thần linh đến đây đã giam cầm vị kia lại, bây giờ đang ngủ say. Đội trưởng nói qua lấy một quả táo và một quả đào, đưa táo cho hứa thanh, còn mình thì gặm quả đào một cái, tiếp tục nói. Thế mà cũng là chân tiên. Hứa thanh thở sâu. Cái này không giống với tiên trong tưởng tượng của hắn. Uhm, không ngờ tới đúng không? Chân tiên chính là như vậy đấy. Tiểu thanh à, ngươi chưa hiểu rõ về cái thế giới này đâu. Về sau, phải học tập đại sư huynh tài nhiều chút. Đội trưởng cắn qua đào, thần sắc mang theo một tia đắc ý. Hứa thanh cảm thấy cũng có đạo lý, gật đầu rất nghiêm túc. Ánh mắt đội trưởng mang theo thâm ý nhẹ giọng mở miệng. Ngươi cho rằng tiên là cái dạng gì? Nhân tộc chúng ta thì cho rằng là tiên phong thảo cốt, xuất trần cách thế, phong giật, phiêu miểu. nhưng nhận thức của mỗi tộc đều không giống nhau. anh tiên tộc cho rằng tiên chính là thập tràng, mà càng có nhiều dị tộc, thần thoại trong tộc quần bọn họ lại càng có nhiều bộ dáng khác biệt, dị dạng. Về sau, nơi chúng ta phải đi rất nhiều, sẽ gặp được vô số những việc kỳ quái. Cái thế giới này quả thực rất thú vị. Đội trưởng nở nụ cười, Đáy lòng hứa thanh dâng lên cận sóng, nhìn về phương xa. Giọng nói vẫn tiếp tục truyền ra từ miệng đội trưởng. Bốn phía xung quanh cây chân tiên thập tràng lan tràn những khu rừng rậm vô tận. Mục tiêu lần hay của chúng ta chính là đi vào trong đó. Mảnh rừng rậm chân tiên thập tràng kia cách mỗi trăm năm sẽ mọc rất nhiều chân tiên đạo quả. Đương nhiên, bộ sáng trái cây kia vô cùng quỷ dị, giống con mắt như đúc. Loại trái cây này không thể ăn, ăn sẽ nổi điên, sinh nhiều nhân cách. Ngay cả đám người thái ti tiên môn kia tu luyện công pháp cần nhân cách rất nặng, cũng không dám ăn vào. Nhưng chân tiên đào quả lại là một loại tài liệu luyện khí chân quý, có thể sử dụng cho pháp khí tăng cao uy lực, cho nên giá trị rất xa xỉ. mà quận đô chúng ta bởi vì không tiến hành vãng lai mậu dịch cùng với thánh An tộc, cho nên quanh năm tuyên bố nhiệm vụ thu mua loại đạo quả này. Một đạo quả liền có thể đổi được một vạn quan trọng. Lần này nếu chúng ta kiếm được mấy trăm đạo quả, ừ, ừ, chẳng phải là có mấy trăm vạn quan trọng rồi sao? <cười> Thế nào, tiểu thành? Đại sư huynh có ngươi có lợi hại hay không? Đây chính là một cái đại sự mà ta đã đào bới tìm kiếm rất lâu trong công bạc ti tì mới tìm được. Đương nhiên, đây chính là mục tiêu thứ nhất. Ừ, sau này còn những cái khác. <cười> Thần sắc đội trưởng mang theo một chút đắc ý, ăn xong một quả đào lại lấy ra một quả đào gặp một cái. Hứa thanh theo bản năng bày ra vẻ mặt bội phục, cho mắt lộ ra suy tư. Ừ, điều dữ đại, ngươi đừng có qua loa như vậy được hay không? năng lực biến hóa nét mặt của người vẫn là tà dạy cho người đấy đội chồng nói xong trông mong nhìn hứa thanh hứa thanh nhẹ gật đầu ánh mắt trợn to trên mặt hiện lên vẻ không cách nào tin sau đó bình tĩnh mở miệng đại sư huynh bốn phía chân tiên thập tràng ngoại trừ bản thanh cây này ra còn có bố trí và nguy hiểm gì không với cả vật trọng yếu như thế thánh lan tộc có lẽ cũng sẽ phải hái mới đúng Đội trưởng nhìn biểu cảm hứa thanh biến hóa, miễn cưỡng tiếp nhận, vừa ăn đào vừa tiếp tục giảng giải kế hoạch của mình. Uhm, bản thân chân Tiên Thập Tràng đã có đủ nguy hiểm, nhưng dẫu sao cũng là thần hù say. Mà rừng rậm bốn phía do chân Tiên Thập Tràng biến thành, vô số năm qua bởi vì sự tồn tại của đạo quả, cho nên trong này đã tạo thành một số tiểu vương quốc. Những nước nhỏ này phần lớn phụ thuộc vào bốn đại vương triều bên trong thánh làn đại vực. Mỗi lần đạo quả trưởng thành, những tiểu vương quốc này sẽ chịu trách nhiệm thu thập, sau đó cống nạp riêng lên đại vương triều mình phụ thuộc. Nguy hiểm đích xác là có, nhưng chúng ta lấy thân phận hắc thiên tộc, còn cần xử lý chi tiết tốt, tuyệt đối có thể hoàn thành chuyện lớn. Nội trưởng liếm liếm bờ môi trong mắt lộ ra điên cuồng. Mấu chốt chuyện này là chúng ta làm sao đi qua đó, trực tiếp lấy thân phận hắc thiên tộc thì có chút đột ngột. Thưa Thành nói khẽ. Đội trưởng đã tính tước. Một bộ sáng tất cả đều nằm trong sự bài mưu tính kế của mình. Mỗi lần đào quả của chân tiên thập tràng tới gần lúc trưởng thành. Cũng cần một loại chất dinh dưỡng đặc thù. Tên là Vẫn Mâu Thạch. Mặc dù loại chất dinh dưỡng này chỗ khác cũng có. Nhưng sản lượng không quá nhiều lắm. Duy bên trong chiêu Hà Châu của phong hải quận chúng ta là thừa thái. Cho nên... cái đạo quan này tới thời điểm gần thành thục sẽ có rất nhiều thương đội thánh lan tộc lèn lút đi vào vận chuyển vân mẫu thạch mặc dù quan phương không mậu dịch cùng thánh lan tộc nhưng diêu gia lại hỗ trợ thánh lan tộc đây cũng chính là một chỗ thu vào trọng yếu của diêu gia nói tới đây đội trưởng liếc mắt nhìn qua hứa thành ngươi hiểu ý tứ của ta chưa tiểu thành Trong mắt hứa thanh độ ra ánh sáng kỳ dị nhẹ giọng mở miệng. Để cho một đoàn xe trong đó chủ động đưa chúng ta vào thánh lan tộc. Đội trưởng cười ha ha, hai mắt sáng lên Nè, không sai. Ta tính toán kế hoạch khe rồi. Lúc ấy ta kêu ngươi dùng ngọc giản lưu ảnh quan sát mấy tên Hắc tiên tộc chính là vì việc này. Chúng ta ngụy trang thành Hắc tiên tộc, việc này ta có nắm chắc, cũng có chuẩn bị. Mặc dù tin tức hắc thiên tộc bị chấp kiếm cung bắt rất là bí ẩn, nhưng ta đã bí mật truyền việc này cho một đoàn xe. Khiến bọn họ biết được có một việc như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết chúng ta bắt mấy tên hắc thiên tộc. Tiếp theo, chúng ta cần phải diễn một tuồng kịch. Việc này cần phải có chấp kiếm giả phối hợp. Uhm. À, người quen thuộc với Khổng Tường Long như vậy. Chuyện này liền giao cho người. Thế nào? Đội trưởng thấp giọng nói, Hứa Thanh suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu. Ừ, như vậy thì cứ quyết định như thế nha. Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát. Đội trưởng hít một hơi sâu trong mắt lộ vẻ trầm mông, nuốt xuống quả đào trong tay vào miệng. Tiểu Thanh, lần này chúng ta sẽ phát đạt. Hơn nữa tuyệt đối không có nguy hiểm. Chúng ta sẽ lấy thân phận chủ nhân đi quả đó. Hứa Thanh nghe xong nên hiểu, lần này nguy hiểm cực lớn. bất quá hắn cũng chuẩn bị rất đầy đủ và lại một khi thành công quân công hoàn toàn vô cùng kinh người vì vậy trong mắt tương tự lộ ra vẻ chờ mong hắn vô cùng khát vọng đối với quân công về phần sau khi việc này hoàn thành hai người trở về thế nào hứa thành không hỏi hắn và đội trưởng đã bao lần làm chuyện lớn tiết tấu của hai người chính là giai đoạn trước đồng tâm hiệp lực cố hết sức liều cho tới bến sau khi làm thành thì dựa theo thiên mệnh giờ phút này đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi hứa thanh xuất ra ngọc giản truyền âm cho khổng tường long cũng không nói toàn bộ chỉ nói nhu cầu khổng tường long sau khi nghe xong liền cười ha ha ha <cười> cài trang thành hách thiên tộc tao rất thú vị dẫn ta theo cùng ta và đại sư huynh của ta hứa thanh do dự à, vậy ta không đi nữa hứa thanh ta biết rõ ngươi rất không thích nghe nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi cẩn thận đại sư huynh của ngươi y chỉ có ánh sáng một trượng không đáng tin cậy đừng để y được hứa thanh cười khổ lại nói chuyện vài câu cùng khổng tường long sau khi ước định chi tiết ngày mai liền kết thúc truyền âm thấy sắc trời đã tối hứa thanh sửa sang lại túi chữ vật một chút nghĩ thời gian ra ngoài lần này không xác định vì vậy truyền âm báo cho tử huyền thượng tiên biết việc mình muốn đi ra ngoài Làm xong những thứ này, hắn khoanh chân đả tọa, chờ đợi hướng đông. Chỉ là còn chưa tới hướng đông, bên ngoài kiếm các hắn đã có người đến. Chính là từ huyền thượng tuyên. Nàng vào trong kiếm các mùi hương trên người lập tức tràn nhập kiếm cát. Nàng nhìn qua hứa thanh, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng mở miệng. Người ra ngoài làm việc ta sẽ không ngăn cản, nhưng bảo vật trên người ngươi vẫn chưa đủ. Ta tới đưa cho ngươi một thứ. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào bóng hình xinh đẹp của nàng, chảy xuôi trên quần áo của nàng, chiếu vào trên mặt đất. Dưới ánh trăng, tử Huyên tựa như đứng bên trong nguyệt hà, vẻ mặt thanh nhã cùng ánh mắt ôn nhu, tựa như một đóa hoa sen nở rộ trong nguyệt hà, giữ vững phần yên bình thuộc về bản thân. Nhìn qua tử huyền, hứa thanh trần chờ một chút. trong đầu hiện ra ngọn núi và ràng buộc mà đội trưởng đã từng nói qua lúc trước hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý mà trong khoảng thời gian này bận rộ cảm hộ cho nên thi thoảng cũng chỉ truyền âm hỏi từ huyền thượng tiên về thiền đạo cũng không nói chuyện nhiều cũng không gặp mặt giờ phút này nhìn từ huyền thượng tiên hứa thanh chắp tay cúi đầu bái kiến tiền bối nghe xưng hô của hứa thanh Từ huyền thượng tiên hơi nhớ mày, sau khi đánh giá hứa thanh vài lần, trong lòng nổi lên rất nhiều suy đoán, nàng cảm thấy không bình thường. Từ hai tháng trước, nàng cũng cảm thấy cảm xúc hứa thanh hình như có trộm biến hóa, mà hiện giờ cảm xúc này càng thêm rõ ràng. Dẫu sao, so với nam nhân, nữ nhân nhạy cảm và để ý tới từng chi tiết hơn nhiều. Chẳng lẽ là cái tên chết tiệt trần nhị nghiêu kia lại ngứa ra Tử huyền lập tức đoán được mấu chốt nhưng vẫn bất động thanh sắc cất bước vào kiếm cát bàn tay trắng như ngọc rơ lên nhẹ nhàng hạ xuống cánh cửa kiếm cát sau lưng lập tức phịch một tiếng khét lại cô nam quả nữ trong phòng biểu cảm tử huyền chịu dàng khoanh chân ngồi xuống lấy ra một cái bình thuốc hứa thanh lúc trước ngươi truyền âm nói có việc phải đi ra ngoài chính là đi ra rời khỏi phong hải quật đúng không hứa thanh gật đầu như thế che chở trên người của ngươi sẽ chưa đầy đủ tới đây ngồi tử huyền nhìn qua hứa thanh ôn nhu mở miệng ánh mắt này khiến cho đáy lòng hứa thanh thở dài lặng lẽ đi tới khoanh chân ngồi đối diện tử huyền khoảng cách gần như thế mùi hương quen thuộc lại lần nữa đập vào mặt thấm và hứa thanh trong mũi lợn lờ trong tâm thần trên người của ngươi đã có vật che chở mà sư tôn cho ngươi nhưng nếu như ngươi giờ khởi phong hải quận Người còn thiếu phương pháp ẩn nấp Tự huyền đưa bình thuốc trong tay ra để ở một bên Bên trong bình này là máu của kiếm hoàng Trong linh âm cấm Ra ngoài làm đoạn nhanh hoàng châu năm đó Bị các tông môn nhanh hoàng châu điên thủ Phối hợp với chấp kiếm đỉnh trấn áp Cũng là phần mà ta được phân Từ bên trong trận chiến ấy Nhiều năm qua Ta thông qua cảm hộ giọt máu này Cũng có chút sở thành Cho nên bây giờ cũng thừa không nhiều lắm. Hôm nay, ta lấy máu của kiếm hoàng phối hợp với đạo của ta, vẽ cho ngươi một đạo phù ẩn nấp. Bởi vì tài điệu họa phù là máu của kiếm hoàng, cho nên một khi phù hình thành liền có cách vị tực cao. Trong thời gian ngắn có thể giúp ngươi che lấp hết thải khí tức, khiến người ngoài không nhìn ra thân phận tộc nhân của ngươi, cũng không nhìn ra hình dáng của ngươi. Hứa thanh nghe vậy tâm thần chấn động. Nhìn cái bình tử huyền thượng tiên để ở một bên, hắn biết rõ vật này giá trị cực lớn. đáy lòng cũng dâng lên cận sóng đối với lời nói của tử huyền thượng tiên. Trừ khi ngươi trêu trọc tồn tại quy hư tứ dài. Nhưng loại tồn tại này bất kể ở địa phương nào đều là người rất cao cấp. Khả năng ngươi gặp phải cũng không lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ huyết phủ này thời khắc phát huy rất khó Có thể duy trì lâu dài Nhiều nhất 3 tháng Sẽ tản đi Giọng nói từ huyền thự tiên dịu dàng Tràn đầy dặn dò Hứa thanh mở to miệng Muốn nói cái gì Nhưng không đợi lời nói truyền ra Tử huyền nhếch miệng lộ ra vui vẻ Không cần phải nói những lời khách ký nữa cởi áo ra đi Hứa thanh sững sờ Sững sờ cái gì Hoa phù tất nhiên Phải vẽ trên người ngươi rồi Tử huyền trứng mắt nhìn, trong mắt mang theo vẻ hài hước. Nếu như đổi thành người khác thì hứa thanh sẽ không do dự, nhưng khi đối mặt với tử huyền thượng tiên rất là căng thẳng. Nhưng hắn cũng hiểu sự trọng yếu của phù ẩn nấp, vì vậy điên hít một hơi sâu, cởi đạo bào, lộ ra thân thể tình luyện. Tử huyền đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt ẩn đỏ, tay phải dơ đen chạm một ngón tay vào bờ vai hứa thanh. Hứa Thanh lập tức khoanh chân xoay người đưa lưng về phía tử huyền. Phải tĩnh tâm. Tử huyền thổ khí như lan. Giọng nói giống như một cọng lông vũ rơi vào trong lòng hứa Thanh. Đảo qua tâm thần, dấy lên từng trận rung động. Hứa Thanh rất khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua loại chuyện này. Trái tim theo bản năng đập nhanh hơn. Thân thể cương cứng... lúc này tử huyền thượng tiên phía sau hắn cầm lấy bình thuốc đổ ra một giọt máu tươi màu vàng thần sắc biến thành nghiêm nghị hứa thanh phù này rất phức tạp cần làm liền một mạch không thể gián đoạn trong lúc nói tử huyền bình tĩnh giơ tay ngón tay dính máu của kiếm hoàng ở linh âm cấm khu chạm vào da thịt trên phần lưng của hứa thanh nhẹ nhàng vẽ một vòng bắt đầu vẽ phù văn Ngón tay của nàng khi thì chậm chạp, khi thì nhanh chóng, lướt qua phần lưng hứa thanh. Những nơi đi qua ngoại trừ vẽ ra dấu vết màu vàng, còn khiến làn da hứa thanh run rẩy. Vào thời khắc này, tất cả tóc gáy của hắn đều dựng lên. Mà loại cảm giác ngón tay đướt qua trên người khác, tựa như tóc khẽ đượn đầu đướt qua, từ làn da thấm vào trong đồng, hóa thành càng nhiều sợn sóng hơn nữa, càng lúc càng nhiều. Về sau, ra đầu hứa thanh cũng không nhịn được mà run lên. Tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng không khống chế được mà trở nên trồn dập. Cuối cùng hứa thanh hung hăng hiến răng, nhiều lần hít sâu, trong đầu hiện ra thảo mộc kinh, lặng lẽ đọc thuộc trong lòng. Phương pháp này đúng là có tác dụng, nội tâm hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi đọc thuộc lòng ba lần thảo mộc kinh, Theo sắc trời bên ngoài đã là bình minh, chán hứa thanh mơ hồ xuất hiện mồ hôi mà phụ ẩn nấp tử huyền vẽ cho hắn cũng đã được hơn phân nửa. Tiếp đến chính là đằng trước. Dòng tử huyền cũng có chút cảm xúc không cùng một dạng với đúc trước. Không đợi hứa thanh cẩn thận phân biệt, trong nháy mắt tiếp theo, một ngón tay nhẹ nhàng của tử huyền, thân thể hắn lập tức quay người nửa vòng, biến thành đối mặt với tử huyền. Hơi thở thơm tho không thể tránh khỏi rơi trên mặt hứa thanh. Hắn thậm chí thấy rõ lông mi khẽ run cùng với lông tơ thật nhỏ trên mặt của tử huyền. Còn có dạng mây đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da của nàng. Nàng cũng khẩn trương. Hứa thanh sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua biểu cảm này của tử huyền. Trong khi hắn đang suy nghĩ, tử huyền ho nhẹ một tiếng. Khuôn mặt ửng đỏ và lông mi run dày. Nhưng ánh mắt lại rất sáng, ngón tay chỉ ngực hứa thanh, bắt đầu vẽ họa phù. Một khắc bị chạm vào, tâm thần hứa thanh chấn động. Sau đó hai mắt khép kín, định khí, ngưng thần, tiếp tục đọc thuộc lòng thảo mộc kinh, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Ngón tay tử tự huyền tựa như nước chảy, nhẹ nhàng mơn trốn trên người của hắn, đã trở thành sự trở ngại hắn đọc thuộc lòng kinh văn. Theo tường đạo phù văn màu vàng xuất hiện trên người hứa thanh, cái loại cảm giác mãnh nhiệt này càng khiến trong đầu hứa thanh tựa như nổi lên sóng biển. Một luồng, lại một luồng, không ngừng dâng lên. Cho đến sau một nén nhang, lúc trời sáng, ngón tay tử huyền vẽ trên ngực hứa thanh mới có chút dừng lại. Hứa thanh, tim của ngươi đập thật nhanh. Giọng tử huyền rất nhẹ. nhưng trong kiếm các im lặng này vẫn rất rõ ràng vang vọng vào bên tai hứa thanh hứa thanh hít sâu và mở hai mắt nhìn thấy từ huyền cả khuôn mặt đỏ bừng không nên tự động đây là nét vẽ cuối cùng bốn mắt nhìn nhau giọng từ huyền có chút run rẩy ngón tay của nàng hơi di động đảo qua trước ngực hứa thanh vẽ đến phần cổ đến cằm cho đến sau tai Thân thể nàng cũng ở trong động tác này chậm rãi tới gần phía hắn hơn. Toàn thân hứa thanh vô cùng cứng nhắc. Thảo mộc kinh không cách nào hình thành trong đầu nữa. Trong mắt là một mảnh mờ mịt. Mắt thấy tử huyền tăng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài kiếm cắt đột nhiên truyền đến giọng nói hào hứng bừng bừng của đội trưởng. Nè, tiểu thanh, ngươi thế nào rồi? Ra ngoài thôi, chúng ta xuất phát đi làm đại sự. Ồ, Tại sao nơi này có thể một tầng phòng hộ? Tiểu thanh, ngươi đang làm gì thế? Giọng nói đội trưởng truyền đến, tử huyền nhanh chóng thu ngón tay có chút khẩn trương đứng lên. Mặc dù ngày bình thường, nàng hay trêu chọc hứa thanh, bộ dáng như là đại tỷ tỷ từng trải. Nhưng việc hứa thanh chưa trải qua, nàng cũng tương tự chưa trải qua. Giờ phút này sau khi sửa sang lại mặt một chút, lấy tóc đen che giấu tâm thần hoảng sợ. sau đó nàng ho khan một tiếng, không dám nhìn tới Hứa Thanh, nhanh chóng mở miệng. À, hứa Thanh, chú ý an toàn trên đường. Nói xong Tử Huyền quay người bóng lưng thướt tha mang theo chút vội vàng đi về phía cửa kiếm cắt, Phất tay Đại môn mở ra, lỗ ra đội trưởng về mặt kinh ngạc bên ngoài. một cái chớp mắt biểu cảm đội trưởng liên truyền từ kinh ngạc biến thành chấn động, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Tử Huyền. quét mắt nhìn hứa thanh đang mặc quần áo bên trong cánh cửa. <cười> ờ, ta không thấy gì, ta không thấy gì hết. Đội trưởng nhanh chóng lui ra sau vài bước nhắm mắt lại, đáy lòng giống như có sóng biển cuộn mình. Thầm nghĩ không phải hai người này đã xảy ra chuyện gì không thể miêu tả rồi chứ. Trần Nhị Ngưu. Không đợi đội trưởng tiếp tục suy nghĩ, từ huyền nhàn nhạt mở miệng. Ờ, đệ tử nghe Đội trưởng từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng. Hàng trước, Liên Liên bắt Tông trường đến tin tức, nói hai cốt tổ xà bên trong bí địa lại có chút chờ bẩn. đáy lòng đội trưởng run lên, nghe được bên trong lời này ẩn chứa ý tứ gõ mình, vì vậy nhanh chóng cân nhắc xem mình đã phạm phải lỗi sai gì. Rất nhanh, liền tìm được nguyên nhân, thầm nghĩ nhất định là vì mình phá hỏng chuyện tốt của đối phương, nhìn một màn không nên nhìn, vì vậy ngay lập tức mở miệng. <cười> uh, tử huyền uh, thượng tiên uh, hôm nay ở uh, nhà hôm, hôm, hôm, hôm, hôm qua ta tu hành xảy ra chút vấn đề không biết vì sao mắt nó hỏng mất rồi Tử huyền hư đạch một tiếng tiếp tục truyền ra lời nói Còn đó ta có một người khuê mật tên là Lý Thi Đào Mấy ngày hôm trước nàng nói với ta rằng nàng nhìn thấy một tên giáo giác vừa ăn đào vừa lén đút nhìn mình ở Phụng hành cung Có phải người không? Chắc chắn không phải đệ tử, đệ tử tuyệt đối sẽ không nhìn lén, và lại chỉ ăn táo. Đội trưởng thần sắc nghiêm nghị, không cần nghĩ nhiều, mở miệng. Hà! Tử huyền cũng không nhiều đời, chỉ đơn giản nói hai câu, sau đó tim đập rộn lên, chất bước rời đi. Cho đến khi tử huyền rời đi, đội trưởng mới quan sát khắp nơi, sau đó nhanh chóng bước vào trong kiếm các bất khả tư nghị nhìn hứa thanh. Xảy ra chuyện gì? Lúc này hứa thanh đã mặc đạo bào. thần sắc như thường nghe vậy kinh ngạc gì cơ à đội trưởng sững sờ cẩn thận đánh giá hứa thanh vài lần lén lút tới gần hỏi hè người và tử huyền thượng tiên đại sư huynh chúng ta nên xuất phát rồi hứa thanh nói xong rời khỏi kiếm cát đội trưởng đi theo sau nhìn bóng lưng đi mơ hồ của tử huyền thượng tiên lại đưa mắt nhìn hứa thanh lấy ra một quả đào cắn một cái cười hăng hắc bước nhanh đuổi theo Hôm nay không có tuyết, nhưng có gió nhỏ. Điều này không ảnh hưởng tới nắng ráo sáng sủa trên bầu trời. Càng bởi vì tầng mây mỏng manh khiến bầu trời là một mảnh xanh thẳm. Vì vậy, tia nắng ban mai cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Ánh nắng chiếu xuống cả vùng đất, rơi vào trên người hai người đi xa. Kéo thân ảnh bọn hắn trở nên vô cùng dài. Gió nhẹ nhàng quét tới, truyền tới giọng nói. Tiểu sư đệ, Ê, ngươi nói với đại sư huynh tối hôm qua ngươi có phải đã trưởng thành làm chuyện người lớn rồi phải không? Tiểu sư đệ, tại sao ngươi không nói chuyện gì thế? Vẫn còn nhạy ngùng hả? À yeah. mà thôi, mà thôi. Sư huynh không treo chọc ngươi nữa. Tiểu sư đệ thân ái của ta, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lúc chúng ta trở lại. Ngươi phải giới thiệu đào đào của ta cho ta đấy. Ta cũng muốn trưởng thành, muốn làm chuyện người lớn rồi. Câu nói cười đùa mang theo tiếng cười vang vọng, thân thể hai người càng đi càng xa, tiếng cười cũng chậm chậm biến thành tiếng vang nhỏ, nhẹ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 98 của bộ truyện uh, Quang âm Trinh Hoài. Nếu như uh, sau khi nghe trận xong thấy hay, xin cho mình uh, một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong uh, những uh, tập truyện tiếp theo.